Iliash Khúc 2 Thần linh và thế nhân Ngủ suốt đêm Riêng chú tể cứ chập trần Không hề chập mắt tâm tư suy nghĩ làm thế nào Phục hồi dân dự cho Archilus Đồng thời gieo rắc chết chóc nặng nề Cho quân Aichan Chú thể quyết định cách hay nhất Là gửi cho công tử Acheos Agamemnon giấc mơ hảo huyện Vì thế Chịu gọi giấc mơ Chúa tể truyền lời như có cánh bay xa Giấc mơ háo huyện Hãy nhanh chóng tới giới thuyền ngoạn Một cục quân Acheon Đến trại Agamemnon Công tử Acheos Nhắc lại cho đương sự nghe từng lời ta nói Bảo đương sự cấp tốc chuẩn bị Quân lính Acheon Lâm chiến Thời cơ đương sự chiếm thành Tora Phú xá rộng lớn đã tới Vì hăng bất tử sống trên núi Olympus không còn chia rẽ. Điều Heranani tất cả siêu lòng. Màn tăng đã lơ lửng trên đầu quân Troian. Sau khi lắng nghe, giấc mơ rào bước hạ sơn. Chẳng mấy chóc tới dãy thuyền của quân Achan. Bước vào trại, giấc mơ thấy công tử Acheus Agamemnon nằm dài trên giường, đắm mình trong giấc điệp diền miên. Già dạng Nestor trường thương tính cẩn trong hàng cao niên, tới đầu giường Giấc mơ vừa cúi đầu vừa thốt lời. Ngủ hà, công tử Acherch khôn ngoan, luyện ngựa tài tình. Quân đội dưới thuyền, hội đồng trong tay, biết bao điều phải quan tâm. Chỉ huy chẳng nên ngon sắc thâu đêm suốt sáng. Hãy lắng nghe, hiểu cho kỹ. Tùy cách xa môn trùng, xong hết sức lo ngại và thương hại. Chú tể phải bị nhân tới, nói cho ngài hay. Người muốn ngài chuẩn bị quân lính Aichan tóc dài lâm trần Thời cơ chiếm thành Thora phú xá rộng lớn đã tới Vì hằng bất tử sống trên núi Olympus không còn chia rẽ Điều Heranani tất cả siêu lòng Màn tang đã lơ lửng trên đầu quân Troian Nắm cho chắc chớ để điều cân nhớ buộc khỏi ký ức Lúc ngài tình giấc êm đềm Nói rồi giấc mơ bỏ đi Để tâm trí quân vương vẫn vương ý tưởng Ông tưởng tượng, ông sẽ chiếm thành Tura hôm đó. Ôi, ngớ ngẩn quá chừng. Ông không hiểu ý định chúa tệ, còn muốn gây nhiều, thật nhiều đau đớn, rên la cho cả quân Đài Nàn, lẫn quân An trong cuộc khốn chiến gây gắt sắp tới. Vừa tin giấc, ông nghe tiếng nói tuyệt trần vắng vắng bên tai. Nhỏm dày, ông phục sức. chân bóng lộn, sò vào đôi dép xinh xắn, vái tròn kiếm sắc, đường vẫn nạm bạc. Tay cầm thần trưởng bất tử, tra chuyển con nối. Ông cách bước đi xuống dãy thuyền quân Achan. Giảng đông xuất hiện trên núi Olympus cao ngất tỏa sáng, báo hiệu cho chúa tể và thần Linh Hay ngày đã đến. Đúng lúc đó, ông hạ lệnh lệnh sứ triệu tập quân sĩ Achan. Giọng trong trào, lệnh sứ cất tiếng triệu gọi. Quân sĩ nhẫn nhận tập hợp. Nhưng trước hết, Ông triệu tập, hội đồng trưởng thượng, Long giã cơ nghị, họp gần thuê Nestor, quân vương chào đợi ở Pilos. Trưởng thượng, tê tựu đông đủ, ông trình bày kế hoạch. Xin quý hữu để tai lắng nghe. Đêm qua, đang ngon giấc, bàn chức nằm mơ. Giấc mơ, từ trên trời đi xuống. Vẻ mặt, dáng dấp tầm vóc, tác phong, giống hệt lão nhân Nestor. Tới đầu giường giấc mơ cất tiếng. Ngộ hòa, công tử Achers khôn ngoan, luyện ngựa tài tình. Quân đội dưới thuyền, hội đồng trong tay, biết bao điều phải quan tâm. Chỉ huy chẳng nên ngon giấc thâu đêm suốt sáng. Hãy lắng nghe, hiểu cho kỹ. Tùy kết xa môn trồng, xong hết sức thương hại và lo ngại. Chúa tể sai bị nhân tới, nói cho quân vườn hay. Người muốn ngài chuẩn bị, quân lính Achers tóc dài lắm chẳng. Thời cơ chiếm thành Tra, phố xá rộng rãi đã tới. Vì hăng bắt tử sống trên núi Olympus Không còn chia rẽ Điều Heranani tất cả siêu lòng Màn tang đã lơ lửng Trên đầu con Traian Nhớ kỹ điều bị nhân nói Dứt lời Giấc mơ êm ả bay đi Bản chức trang tình khỏi giấc ngủ êm đềm Vì thế bây giờ Ngô bối nên xem Liệu có thể sửa soạn Đưa con cháu người Achan do chiến trường Tuy nhiên Trước hết Bản chức sẽ thử lòng Như thần linh gợi ý Qua lời kêu gọi, bản chức hạ lãnh cho họ lấy thuyền, giống buồm trở về quê hương. Phần mình, tùy vị thế, lúc đó Quý Hữu tìm nơi xa lành giữ họ lại. Dứt lời, Agamemnon ngồi xuống. Nestor đứng dậy phát biểu. Hoa nhã bày tỏ ý kiến, lão công bắt đầu. Quý Hữu, thủ lĩnh và trưởng thượng hàng quân Agrive, nếu người khác kể giấc mơ như thế, Ngô bối xếp bảo đó là chuyện vớ vẩn Tầm vào, không buồn nghe Thằng thương bác bỏ những người gặp giấc mơ Lại là người cao cả trong hàng ngũ ngô bối Bởi thế Lão hốt đề nghị Ngô bối chuẩn bị con cháu người a Vũ trang xuống trần Nói rồi Lão công rời hội đồng Mọi người đứng dậy Quân vương tách cầm quyền trường Rời chỗ bước theo Quân lính un un phía sau Như ông vỡ tổ Họ lũ lượt Hết đội này đến đội nọ rời thuyền, bỏ trại chen vai thích cánh, hối hà, liên tục cắt bước đến hội trường. Trong số có tin đồn, giữ giả chúa tể, hưng hực như lửa rừng, thôi thúc họ, cắt bước tới nơi gặp gỡ. Hội trường viên náo, mắt đất rầm rầm lúc họ ngồi vào chỗ. Chính lệnh sứ quá to giữ trật tự, cố gắng bảo họ im lặng, lắng nghe các quân vương. khá lâu Trật tự mới vãn hồi. Đúng lúc đó, cầm quyền trường do Hephaethos công phu chế tạo, Agamemnon quyên uy đứng dậy. Quyền trường Hephaethos giống thằng chúa tể, quân vương, công tử Kronos. Chúa tể trao cho sứ giả dám vẻ dạng rỡ Quân vương Hermes trao cho Pelop, luyện ngựa tài tình. Đến lượt mình, Pelop trao cho Archeus, quân vương lãnh đạo đoàn quân. Quá đời Atreus trao cho Theates nhiều gia súc. Quá tay mình Theates trao cho Agamemnon để cầm những biểu tượng quốc vương chỉ vì vô vàn hại đảo và Agos đất liền. Từ ở trên quyền trưởng Agamemnon ngò lời với quân sĩ Agribe. Quý hữu can trưởng anh hùng đàn nàn, đệ tử thần linh chiến tranh, chúa tể, công tử Cronos vừa đưa bản chức vào bẫy gạt não để Trước kia gật đầu hứa, bàn chức sẽ không bao giờ trở về, chừng nào chưa hạ sông thành Torakyn cố. Bây giờ nham hiểm, bay mẫu đặt kế. Thần linh tàn ác, đánh lừa bản chức rút về Agor, không kèn không trống, sau khi thiệt hại khá nhiều quân lính. Rõ ràng, chúa tể siêu phạm, sức mạnh và năng. Từng triệt hạ biết bao thành phố, thắp canh cao ngất, lại sẽ săn bằng nhiều thành phố nữa. Đã sử dụng quyền uy tuyệt đối, quyết định như thế mới vui lòng. Hồ thẹn thay, nếu con cháu ngu bối, thế hệ mai sau, hay lực lượng đông như thế, mạnh như vậy, dẫn thân vào cuộc chiến không thành công, không lối thoát, thư hùng với quân thủ yếu kém về mặt số lượng, mà kết quả vẫn chưa biết thế nào. Nếu hai bên, Achan và Trian, đồng ý hưu chiến, rồi kiềm quân. Bên Trian, điểm quân theo gia đình, sống trong thành phố. Bên Achan, chiêu quân theo nhóm 10 người. Nếu mỗi nhóm bên ngô bối chọn một binh sĩ bên Tròi An lắm bôi tử, kết quả rất nhiều nhóm không có người hầu rót rượu. Thưa quý hữu và chiến hữu, đó là điều theo bản chức kỳ lạ. Làm sao con cái người a lại đông hơn người Tròi An sống trong thành phố. Nhưng có đồng minh đông đảo, binh sĩ vũ trang đầy đủ từ nhiều thị xã. Chúng đã cản trở, phá hỏng ý định, bản chức hạ thành toa kênh cố. Tính đến nay, Chính năm chúa tệ quyết định đã trôi qua. Ván thuyền mục nát, thừng chãm, cột buồm, tay chống hư hỏng. Vợ có nơi nhà trông chờ, trong khi công trình ngô bối tự đặt cho mình, lúc tới đây vẫn chưa hoàn tất. Vì thế bây giờ, xin mọi người trong quý hữu và chiến hữu, hãy làm như bản chức đề nghị. Lái thuyền trở về quê hương yêu dấu, vì ngô bối sẽ không bao giờ hạ nổi thành Torah, phố xá dài dòng. Bằng lời như thế, Agamemnon khiến mọi người xúc động. Hội nghị xôn xao như sóng giá trước mặt biển, náo động như cánh đồng ngạc nghiêng. Họ cắt tiếng hô ẩm bỉ, sau đó nhảy sổ về thuyền. Họ la hét bảo nhau, kéo thuyền xuống biển thương liêng. Trong lúc chèn lấn, sô đẩy, để họ ra đi hối hạ hết sức, tiếng ồn dâng thấu trời cao. Lúc đó, Đăng lẽ binh sĩ Agrive đã trở về Bất kể số phận thế nào Nếu Hera không gọi lời với Athena Này Architon Ái nữ chúa tể mang khiên thần Như vậy là quân lính Agrive Sẽ vượt biển manh mông Trở về mái ấm gia đình Và quê hương yêu dấu phải không Họ để Helen Đất Argos ở lại Mặc cho Priam và quân sĩ Triam Hoanh hoang tự hào Mặc dù vì nàng Nhiều thanh niên Achean bỏ mạng trên đất Tora Cách xa quê cha đất tổ chứ gì Bởi thế Bây giờ Athena Hãy ra đi Tra trộn vào đám đông binh sĩ Achean Dùng lời dịu dàng với từng binh sĩ Athena Kêu gọi họ trở lại Tìm mọi cách Đừng để họ kéo thuyền xuống biển Nghe nói thế Athena Từ trên đỉnh Olipus Như mũi tên nữ thần lao xuống chẳng mấy chóc, tới giấy thuyền của quân Achan. Đến nơi, nữ thân thấy Odissei đàm mưu tục trí, đang đứng thấn thở, tâm hồn buồn rười rười. Đến gần, Athena nói nhỏ nhẹ. Rồng rõ chúa tể, công tử là Aetesh, Odissei tháo vát. Có thực thủ lĩnh cũng lao mình lên thuyền, cao chạy xa bay về mái ấm gia đình và quê hương yêu dấu không. Thủ lĩnh đi để Helen đất Argos ở lại mặc cho Priam và quân lính Traian hoanh hoang tự hào. Mặc dù vì nàng, nhiều thanh niên Achaian mất mạng trên đất Tora. Cách xa quê tra đất tổ phải không? Bởi thế, đừng thần thớ ở đây. Bây giờ, hãy tra trộn vào đám đông binh sĩ Achaian. Dùng lời ngọt ngào với từng binh sĩ. Thủ lĩnh kêu gọi họ trở lại. Tìm mọi cách, đừng để họ kéo thuyền xuống biển. Nghe nói, nhận ra, giọng nữ thần. Odisei liên chạy ngay, làm rơi cả áo toàn. Lệnh sứ tùy tùng Beribatesh từ Ithaca phải cúi nhận. Chạy thẳng tới chỗ Agamemnon, công tử Achiros đang ngồi. Quyền trưởng trong tay, thủ lĩnh đi xuống giấy thuyền quân Achaan. Bất kể lúc nào gặp thần vương hay chỉ huy, thủ lĩnh cũng tiến tới lịch thiệp, dùng lời êm điểm thuyết phục. Quý hữu, bị phù nghĩ không phải chút nào Nếu làm quý hữu hoảng sợ Như đối với người nhúc nhát Thay vì thế Trân trọng xin quý hữu trở lại chỗ ngồi Đồng thời đôn đốc thuộc hạ làm theo Quý hữu không thực sự hiểu Trong thâm tâm công tử Acheos nghĩ gì Bây giờ quân vương thử lòng Nhưng rồi sẽ thẳng tái trường trị Con cháu người achan Ngộ bối không nghe Ông nói ở hội đồng trưởng thượng hay sao Bỉ phu, sợ ông sẽ nổi nóng. Trừng phạt họ vì chuyện này. Được chúa tể yêu thương, ban trao quyền uy. Quân vương khi giận dữ, thường giận dữ ghê ớm. Danh dự của Agamemnon, chúa tể ban trao. Chúa tể thân trọng yêu quý ông vô kể. Ngược lại, bất kể khi nào gặp binh sĩ thứ dần, thấy người đó là hét ông sòn. Thủ lĩnh, liên dung quyền trưởng vừa đánh, vừa nghiêm khắc nạt nổ. Quý hữu, hãy ngồi im, chờ lạnh cấp trên. Họ tài ba hơn quý hữu. Quý hữu là tên hẻ nhát, kẻ nhu nhược, nên chẳng ít gì trong chiến trận cũng như trong chân loạn. Tất cả ngô bối, người ạc hiện diện nơi đây, không thể đều là quân vương. Xong nếu đám đông ngự trị, ai cũng là chỉ huy, tai hại vô cùng. Không cần một chỉ huy, một quân vương, người được công tử Kronos, ban trao quyền trưởng và luật pháp, quyết định thành ngô bối. Lặp lại trật tự, đúng cung cách chỉ huy. Odisei bắt quân lính, theo lời dầm dắp. Bỏ thuyền, rời trải, họ un un trở lại hội trường. Họ ngồi xuống ghế dài, hết dãy này đến dãy kia, tất cả im lặng, chứ một người nhất định không chịu giữ miệng. Thờ Stesh, cứng đầu cứng cổ, lúc nào cũng cảm thấy thích, chỉ trích quân vương, không bỏ lỡ cơ hội. Châm chọc chua cay Lời lẽ lũ mãng, sống sường Sông tính toán tuyệt vời Khiến binh lĩnh Agrivé phá ra cười Trong đoàn người kéo tới thần Tura Gã xấu xí hơn cả Đi vòng kiềng, què một chân Ngực lép, vai u đầu quả nhót, tóc lơ thờ Không ai ghét gã Bằng Achilleus và Odysseus Cả hai Từng là mục tiêu thích thú để gã châm chọc Lần này Đối tượng bị chỉ trích là Agamemnon, oai nghiệp. Trọn lúc binh sĩ, lòng ra ấm mức, bực bồi. Gã lên tiếng tấn công quân vương. Vừa gay gắt vừa lênh lành, gã thốt lời. Công tử Acheos, chẳng hay bây giờ, ngài than vãn nỗi gì. Ngài cần thêm cái chi. Trại đã đầy đồng, trại cũng đã thừa gái. Con gái chọn lọc, quân lính Acheon dẫn ngài trước mọi người phải chăng ngài thiếu vắng? Hay ngài muốn thêm gái đẹp để ôm ấp làm tình, sau đó giữ làm của riêng tứ, xa lánh tất cả. Là tướng chỉ huy, làm vậy là hoàn toàn sai trái. Ngài chẳng nên dẫn con cái người Ai Chan lên đường đi tới tai họa. Ôi, xin vật ân hẹn, đối tượng đê tiễn nhục nhã. Các người không còn là nam nhi anh hùng, mà đều là nữ nhi tầm thường của đất Ai Bằng mọi cách Ta hãy lấy thuyền trở về quê hương Để người này ở đây Trên đất Tora Tận hưởng chiến phẩm Ờ mới đây thôi Người đã hạ nhục Achilleus Tại bác gấp bồi Người đã tự tay Nẫn phần thưởng của tướng quân Giữ lòng của riêng tư Dẫu thế Long chẳng hề tức giận Tướng quân để mọi chuyện trôi qua Trái lại Công tử Achilleus Nhục mạng lần này Chắc hẳn nhục mạng cuối cùng Ngay sự sự với tướng quân trừ hết lăn mạng nguyên soái agamemnon. Thétis Stress đã thấy Odysseus bỗng đứng bên cạnh. Giáng vẻ nghiêm nghị, mắt lườm miệng trách. Thétis Stress mạnh miệng nói cản, một mình đã kích quân vương. Như thế đủ rồi, ngừng là vừa. Ta nói cho mi hay, trong số những người tới thành Troy cùng công tử Achilles, không ai tồi tệ như mi. Vì thế, ta không muốn nghe mi nói chuyện tầm phào. Nặng lời đã kích quân vương trong khi tìm cơ hội lần về xứ sở. Không ai biết rõ sự việc sẽ diễn ra như thế nào, con cháu người Acheran sẽ trở về thành công hay thất bại. Bây giờ, mi ngồi đây phỉ bán Agaminon, công tử Acheros. Lời mi nói chẳng là gì mà chỉ là sỉ nhục. Vậy, ta nói mì hay, điều ta nói không lấy lệ, đe xuống Đoạn Nạt thảo huyện, mà thế nào cũng thực hiện tới nơi tới chốn. Nếu ta còn thấy Mỹ rửa cho điên rổ như bữa này. Đầu này sẽ không còn trên vai Odyssey nữa. Và người đời sẽ không gọi ta là thân phủ Telemachos đâu. nếu ta không tóm cổ lột trần, tóm cổ khỏi hội trường, nện một trận cho mí bẽ mặt, trở lại chiến thuyền. Vừa dứt lời, Odisei dơ ngách quyền trường quất túi bụi, hết vai đến lưng. Thơ tí Stesh co rúng. Quyền trường nạm vàng. Làm lưng xương vù, tím bầm, rớm máu. Vừa đóng vừa sợ, gã ngồi xuống, lầu nước mắt. Nhìn quanh dáng vẻ tuyệt vọng. Mặc dù bất mãn, Xong thấy gã ăn đòn, đám đông cười thích thú. Tuyệt! Ai nấy vừa hét to, vừa liếc nhìn người bên cạnh, biểu lộ cảm nghĩ. Ô, oh, tuyệt! Từ trước tới giờ, Odisei làm biết bao việc tuyệt vời. Đề nghị kế hoạch cụ thể. Lãnh đạo chính trường tài ba Nhưng lần này là lần tuyệt vời hơn cả Thực hiện trước mắt mọi người Khóa miệng tên tào lao Chấm dứt đứa phép lạc Chỉ trích táo tờ giữa hội trường Tờ nghĩ Dù liều lĩnh đến mấy Sau chuyện này Gã cũng không dám dở trò thoá mà Các quân vương Đúng lúc đó Odissei Tay cầm quyền trường Đứng dậy cất lời Athena Giả dặn lệnh sứ Đứng cạnh kêu gọi hội trường giữ trật tự Để con cháu người Achan Hàng ghế xa cũng như hàng ghế gần Đều có thể nghe thủ lĩnh phát biểu Sau đó suy ngẫm đưa ra quyết định Thâm hiểu ý định của họ Căn cứ vật tinh thần bày tỏ Lòng chứa chan tình cảm đôn hảo Lên tiếng hô hào Thủ lĩnh bắt đầu ôn tồn Agamemnon, công tử Achaos Như sự việc diễn ra lúc này Ta thấy binh sĩ Achan Dường như có ý định hạ nhục Nguyên soái Trước mắt thế nhân Họ không giữ lời hứa khi rời Agors Ngựa tung tăng gặm cỏ Vượt đại dương tới nơi này Họ sẽ không bao giờ giống buồn trở về Chừng nào Nguyên soái chưa hạ thành Tora tường cao kiên cố Nguyên soái nghe chăng Như vợ quá con côi Họ thì thấm than phiền Rủ nhau lo chuyện trở về Ta không phủ nhận Việc ngươi làm ở đây cực nhập Gian nan Khiến nhiều người thối chí, ngã lòng Do vậy Nếu chỉ xa vợ một tháng Lanh đen trên thuyền Sóng biển dâng cao, nhồi lên nhận xuống Thủy thủ sẽ băn khoăn bứt rứt Nóng lòng sốt ruột Huống hồ, ta ở nơi này Chính năm dòng rã chờ đợi Bởi thế, chẳng nên trách họ nổi đoá Vì quân quần Với tâm trạng ủ rũ bên dãy thuyền Nhưng, dù sao đi nữa Sau khi bám trụ khá lâu Ma trở về tay không vẫn là hồ mặt khuôn cùng. Can đạp lên, Quý Hữu. Chờ đợi thêm chút nữa, tới lúc ngươi chứng nghiệm lời Carthus tin đoán là đúng hay sai. Vì ta còn nhớ như in trong lòng, hơn thế, Quý Hữu là nhân chứng, thân bản mạnh, chưa mang Quý Hữu xuống suối vàng. Mới hôm nào, không lâu lắm, khi hạm đội ASEAN tập trung ở Awlish để đem bắt hành Trumriam và và dân Troyan Người làm lễ bất sinh dâng thần linh trước giản tế thiêng liêng Dựng trên dòng suối Đúng lúc đó Bông rừng xuất hiện dấu hiệu kỳ lạ Con rắn lưng đỏ trói sinh vật gớm nghiếc Chú tể gọi ra ánh sáng Từ dưới giản tế Lao thẳng lên cây tiêu huyền Trên cảnh cao chót vót Tổ chim sẻ mới nở sinh vật nhỏ bé đáng thương núp dưới lá Cả thầy tám con Hoặc chính nếu kể cả mẹ Tiếng kêu nghe thật thương tâm Trong khi mẹ vừa vụ cánh bay quanh Rên la khóc lóc Tất cả bị hông xa bỏ lên nút sóng Cuộn tròn nằm im Hông xa thò đầu Mồ trúng cánh lúc chim mẹ bay ngang Nhưng vừa Nút cả mẹ lĩnh con xong Kỳ lạ thay Hông xa thấy hình đổi dạng Công tử Kronos Biến hông xa thành hòn đá Người đứng bất động Nhìn phép lạ quái vật gớm nghiếc, bỗng dưng hiện hình, phá rối lễ bất sinh. Ngươi tổ chức nghĩa là thế nào? Contarch bèn lên tiếng diễn giải đêm chiều. Tại sao im lặng, hợp biến sĩ Achan tóc dài? Vì ngươi, chúa thầy thân trọng, dựng cảnh tiên tri. Dấu hiệu biểu thị tương lai mụn mảng sẽ mụn màng thể hiện. Sông Vinh Quang không bao giờ tàn phai. Cũng như tám chim sẻ nhỏ bé, với mẹ là chính, Bị hồng xa sát hại Cũng như số năm Các người chiến đấu Quanh thành Tra Năm thứ 10 Là năm các người Sẽ chiếm trọn thành ấy Contrash nói thế Điều đó bây giờ Chứng nghiệm Bởi vậy Hỡi binh sĩ Achean Ta kêu gọi tất cả Ở lạc nơi đang đứng Chờ ngày Các người chiếm trọn Thành phố rộng lớn Của Priam Vừa dứt lời Binh sĩ Agrivé Géo họ ấm ý Nhiệt tin ủng hộ thủ lĩnh Odyssee Đúng lúc đó Nestor cũng có đôi điều cần nói Ôi chào Hồ thẹn quá chừng Căn cứ vào những gì vừa phát biểu Có thể nói qua hội nghị Quy hữu thao thao bất tuyệt Chẳng khác nào trẻ con Trẻ con non dài Không mảy may Mang chuyện chiến tranh Xin cho lão hủ biết Đồng ý của ngô bối sẽ đi về đâu Thề thốt của ngô bối sẽ thế nào Quý hữu xử sự, sự, như thể kế hoạch tấn công, ngô bối cùng nhau nghìn ngẫm. Tinh thần kiên quyết, ngô bối nâng rượu chấp thuận, giữa tay lên thể đều vô nghĩa. Bây giờ, ngô bối sử dụng lời nói làm vũ khí. Lời nói sẽ chẳng dẫn tới đâu, dù ngô bối dừng lâu nói dài đến thế. Lời nói không tìm ra phương thuốc kể từ khi ngô bối tới nơi này. Nguyên soái Agamemnon, hãy giữ vững ý định như trước, cương quyết theo đuổi mục đích. Nắm quyền chỉ huy đưa quân sĩ Akri về Vào chiến cuộc tàn bảo Nếu trong ngô bối Xuất hiện vài kẻ lâm đường lạc lối Đi ngược nguyện vọng quân lính Aichan Tìm cách dông buồm trở về quê hương Trước khi nhận ra Điều chúa tể nói với ngô bối đúng hay không Cứ để chúng dã rời Mòn mỏi Bất kể tình huống thế nào Chúng sẽ không bao giờ đạt được ước muốn Vì lão hổ Vững tính công tử Kronos Quyền uy mãnh liệt Đã gật đầu tán đồng Ngày ngô bối bước lên chiến thuyền Đem chết chóc, đổ vỡ cho bọn choi Troian Lúc đó Bên phải ngô bối sẽ chớp sáng lẻ Dấu hiệu biểu thị số phận Ngô bối tốt đẹp Chấm dứt ngay chuyện chen lẫn tìm đường về Chờ ngay từng người trong quý hữu ăn nằm với vợ đám choi Troian Trả thú cho cuộc ra đi Cùng lời giới trị của Helen Kẻ nào điên rồ, khao khát trở về Chỉ việc sờ tay lên thuyền Là tới số, chết tươi trước mặt mọi người Bây giờ, Nguyên soái Phải tin tưởng kế hoạch đề xuất là chính xác Mặt khác, sẵn sàng đón nhận ý kiến người khác đưa ra Lão hổ trân trọng đề nghị ngu ý Hãy chi quân sĩ bộ lạc theo bộ lạc Thị tộc theo thị tộc Để thị tộc có thể trợ giúp thị tộc Bộ lạc có thể trợ giúp bộ lạc Nếu làm vậy, quân sĩ tuân lành Nguyên soái sẽ thấy trong hàng chỉ huy Và binh sĩ, kẻ nào là hẹn nhát Người nào là cán trưởng Vì họ sẽ chiến đấu Bên cạnh đồng đội Cuối cùng Nguyên Xoái sẽ nhận ra Có phải thần linh ngăn cản ngô bối chiếm thành phố Hay binh sĩ ngô bối hèn nhát Bất lực trong chiến đấu Kém cỏi trong chiến tranh Agamem đáp Lão trưởng khả kính Một lần nữa Lão trưởng lại chứng tỏ trước hội nghị toàn quân Lão trưởng là bậc thầy con cháu Người ai trai ăn Ôi! Cha chú tệ Ôi Athena, ôi Apollo Ước gì trong số binh sĩ Aichan Bản chức có 10 quân sư như lão trưởng Nếu vậy, chẳng mấy chóc Thành phố quân vương Priam thất thủ Ngô bối sẽ chiếm đoạt cướp phá Tiếc thay công tử Kronos Chú tể chẳng bị khiên thần Đưa đẩy bản chức tới chỗ cái lộn không đâu Tranh giận vô ít Bản chức và Archeneur Lơi qua tiếng lại gay gắt vì người con gái Bản chức là người mất bình tĩnh Nổi giận trước tiên Nếu ngày nào đó Tướng quân và bản chức lại nhìn mặt nhau Trở thành tấm đầu ý hợp Chắc hẳn số phận của quân tròi an Sẽ như trứng để đầu đằng Dù chỉ một ngày Tuy nhiên Điều đầu tiên mọi người phải làm bây giờ Là chuẩn bị lương thực Sau đó có sức lại ra chiến trường Mọi người chuẩn bị chú đáo Để chiến đấu Mai thương cho sắc Điều chỉnh dây khiên cẩn thận Lo thức ăn đầy đủ cho Tuấn Mã Sẵn sàng xuống trận Lao mình vào cuộc chiến gay gó kéo dài cả ngày Để thần linh chiến tranh Làm trọng tay nhận định Ngộ bối Sẽ chiến đấu không ngừng nghề Nhất định không ngừng nghề Dù chỉ một lúc ngắn ngồi Ngộ bối Sẽ giao chân quyết liệt Tới lúc màn đêm buông xuống ngực binh sĩ mang khiên Che kín thân mình Sẽ ư súng mồ hôi bin lính nắm thương sẽ dã rời ngựa gồng mình kéo xe sẽ vã mồ hôi kẻ nào lần trốn không ra chiến trường trốn quanh dãy thuyền chắc chắn mất mạng, và sẽ làm mồi cho chó và chim nghe nguyên soxoái nói binh sĩ ave xem họ ẩm ý hội nghị giải tán mọi người tỏa ra lần đường về thuyền nhóm lửa trong chải dùng bữa mọi người làm lễ tế sinh dưỡng thần linh cầu xin thoát chết, chấn mọi bất trắc dân nguy ngoài chiến trường. Phần mình nguyên soái Agamemnon giết bò để làm lễ tế sinh dân công tử Cronos. Đồng thời, mời trưởng thượng cao quý hàng quân Achan tới dự. Trước hết là Nestor và thân vương Idomeneus. Tiếp đến là Iash và Diomeneus. Sau hết là Odysseus. Menelaos, lớn tiếng hô hào chiến tranh, tự ý tới không cần gọi. Đứng súng quanh mọi người, bóc đại mạch, rót lên con bò. Thay mặt mọi người, Agamemnon, uy nghiêm các tiếng rì rồng cầu xinh. Lạy trú tẩy vĩ đại, sáng ngời, sống trên thiên đỉnh, xin người bắt lạnh mặt trời đường lặn, màn đêm đường buông. Trước khi, con sân bằng cung điện Briam, khói đen bốc nghỉ ngút, cửa ô lừa cháy ngủ ngủ. xin người Giúp con với mũi thương đồng Sắc nhọn Rật nát tunic trên ngực Hector Agamemnon cầu sinh Sông công tử Cronos Chưa sẵn sàng ban điều ông muốn Đáp lại cho bực tức Phiên muộn gấp bội dâng lễ cầu sinh Gióc đại mặt nguyên hạt sông xuôi thoát tiết mọi người Kéo đầu tế sinh về phía sau Cắt viết lột ra Tiếp theo Mọi người lốc thịt đùi Phủ mỡ gấp lại Đoạn để ti sống lên trên Mọi người nướng trên củi Cắt nội tạng đặt lên bếp lò Khi thịt đùi đã chín Nội tạng đã mềm Mọi người chặt phần còn lại thành biếng nhỏ Sâu vào xiên Nướng cẩn thận Rồi mới nhấc khỏi lửa Công việc xông xuôi Bữa ăn sửa soạn Mọi người bắt đầu vào bàn Khẩu phần đồng đều Mọi người thưởng thức ngon lành Ăn uống no nề Lúc đó Mạ Phu Mới đứng dậy phát biểu Công tử Arteros Nguyên xoái Agamemnon Ngô bối chẳng nên phí phạm thì giờ Kéo dài buổi họp ngồi đây chuyển gẫu Hoặc trù trừ hơn nữa Bắt tay vào sứ mạng thần linh chào phó Hãy ra lành Lệnh sứ đi quên giấy thuyền Gọi binh sĩ Archean tập hợp Là chỉ huy Ngô bối sẽ cùng nhau thành sát dân trải Đồng thời khơi dậy tinh thần chiến đấu Trong lòng hàng quân Chấp nhận ý kiến của lão ông Nguyên soái Agamemnon Tức thì ra lệnh lệnh sứ Kêu gọi binh sĩ Achean Tóc dài ra chính trường Lệnh sứ cao dòng Đọc lệnh triệu tập Binh lính tập hợp mau lẻ Quanh công tử Acheor Quân vương chúa tể nuôi dưỡng Hối hạ bước tới bước lui Lựa chọn binh sĩ xếp thành hạ Trong số có Athena Tay cầm khiên thần Mắt nhìn tứ phía Nữ thần Giấy gợi trong lòng từng binh sĩ Ý chí mãnh liệt Theo đuổi cuộc chiến Và chiến đấu liên tục không ngừng Từ lúc đó Họ chỉ mê mặt Nghĩ tới chiến đấu ngoài mặt trận Hơn giông buồn lái thuyền rỗng không Trở về quê hương Họ cách bước thành hàng Bụi thương đồng lé sáng Ông ánh lấp loáng trong không khí Vút lên trời cao Bụi thương Sáng như ánh lửa nhìn từ xa Như chim kết đàn Báy đông đảo Đoàn người rời thuyền, bỏ chạy lên lượt đổ ra, dâm dập bước tới cánh đồng gần sông Scalman Rush. Mặt đất khiếp sợ, dúng chuyển dưới bó ngựa chân người. Họ tập trung trên bãi cỏ, đầy hoa, gần sông Scalman Rush. Hàng ngàn, hàng vạn, nhiều như lá, như hoa tướng bừng giữa mùa. Quân Aishan tóc dài, tập trung trên cánh đồng đối diện quân Traian, nôn nóng chờ tấn công. Và nhất quyết đánh cho tơi tà Chẳng khác một phu Dễ dàng tất dây thành đàn Khi chúng trà trộn với nhau trên bãi cỏ trừ hy ra lệnh binh sĩ Tách thần đội riêng biệt Đội này ở đây Đội kia ở đó Sẵn sàng xuống trận Agamemnon lực lưỡng đi giữa hàng quân Cặp mắt mái đầu Tựa chúa tể xóm xét Thắt lưng giống thần linh chiến tranh Lòng ngực như thần linh biển cả Những bò đực nổi giữa đàn bò Hôm đó Chủ tế biến công tử Archeus Thần xuất chúng giữa đám đồng Nhất là hàng hàng lớp lớp chiến binh Hỡi thi thần Cư ngụ trên núi Olympus Bây giờ Xin cho bản nhân hay Ai là chỉ huy Thủ lĩnh quân Đai Nam Đám đông binh lính Dù có 10 lưỡi 10 mồm rộng nói sang sàng Trái tim bằng đồng Bản nhân cũng không thể nói hết Hoặc kể tên Nếu thi thần trên núi Olympus, ái nữ chúa tể chẳng bị khiên thần không lên tiếng nhắc lại cho tưởng tổng số biên sĩ kéo tới thần Troa. Tuy nhiên, ngay đây, bản nhân sinh kẻ Trị hy cùng số lực lượng chiến thuyền từ đầu chi cuối. Đầu tiên là biên sĩ Boiotitan. Trị Huy gồm thủ lĩnh Penelopeos, Letores, Akesialos, Proteonor và Clonios. Số này Đến với 50 thuyền Mỗi thuyền chở 120 con cái Người Bortia Họ là người sống trong thị xã Aspredon Thành phố Ocho Menos, Thuộc người Minyan Chỉ huy là Ascalafros Và Ilamenos Họ tới trên 30 thuyền Họ là người vùng Fokish Thủ lĩnh là Stradios Và Cùng đi với hai người có 40 thuyền hai người chỉ huy quân fokian đóng gần kề phía trái quân Vi chỉ huy người Lo là is nhắc nhản công tử oil theo thủ lĩnh có 40 thuyền người Lokian điều khiển họ sống trên eo biển orbia thiêng liềng Họ là người sống trên đảo Orbea Người Albatash Họ để tóc dài Buộc thành lọn vắt sâu lưng Họ cầm thương gỗ Họ không muốn gì hơn Là lao thường chúng ở quân thủ Sẽ rất trấn thủ 40 thuyền sơn đen theo thủ lĩnh Họ là người từ Athen Thành phố sẽ cách kiên cố Thuộc vương quốc Erestreus Đại lượng trị vì 50 thuyền sơn đen Vượt biển cùng thủ lĩnh Từ Somalish, Iarge, dẫn 12 thuyền, đổ bộ gần chỗ lực lượng Athenian đóng quân. Họ là người từ thành phố Argos, thành phố tirin thị xã Herminon, thị xã Arsine, thị xã Troisen, thị xã Elnes, thị xã Epidaurus. Chỉ huy tất cả là Diomedes, hào chiến tranh, 80 thuyền sơn đen, giống buồm theo thủ lĩnh. Họ là người từ Menkenai, tất cả kéo tới trăm thuyền. Chỉ huy là Agamemnon Quyền Uy, công tử Acheos. Theo ông là đội quân can trường tinh nguyện. dáng vẻ hiên ngang, vũ trang thương đồng sáng loáng. Ông nổi bật giữa hàng quân Hùng Dũng và là chỉ huy cao cấp và thủ lĩnh lãnh đạo đội quân khổng lồ. Họ là người từ thành phố Lakedamon, người từ thị trấn Faris, thành phố Sparta, thị xã Meses. Tất cả dưới quyền, Menelaos háo chiến, vũ trang riêng biệt, họ kéo tới trên 60 thuyền, rỗng ràng cất bước giữa đoàn quân, lòng đầy dũng cảm. Thủ lĩnh hối thúc họ chiến đấu. Vì hơn ai hết, lòng hăm hở vô cùng, thủ lĩnh muốn trả thù cuộc ra đi cùng lời riêng rỉ của Helen. Họ là người gắn bó với thành phố Pilos, thị xã Arene thị xã Fridon, thị xã Arpey. Chỉ huy là Nestor, đoàn gồm 90 thuyền. Họ là người sống trong vùng Akkadia. Tất cả dưới quyền chỉ huy của công tử Agapenor quyền uy. Số lượng 60 thuyền. Thuyền nào cũng đầy người từ Akkadia, kinh nghiệm chiến trường. Agapenor, thân tặng chiến thuyền để vượt biển, vì số người này không có kinh nghiệm biển cả và hải hành. Họ là người sinh ra, lớn lên, trong vùng Baurasion và Elis thiêng liêng, năm dự thị xã Hymene và thị xã Mesinos gần đồng lầy sát biển giới. Người sống trong vùng Olenos và thị xã Alession. Cị là bốn thủ lĩnh, mỗi đội 10 thuyền, mỗi thuyền đầy người Epian. Hai đội do Amphimachus và Tapios chỉ huy. Cị vi đội thứ ba là lực lượng Diorest Chỉ huy đội thứ tư là Polyshenosh, hiên ngang, hùng dũng. Họ là người từ Dolichion và Enginai. 40 thuyền theo thủ lĩnh ra đi. Odisei, lãnh đạo, người Kephalenia, can trường. Dưới quyền thủ lĩnh có 12 thuyền. Hai bên mũi thuyền sơn đỏ chót. Thoris, con trai Andrymon. Chỉ huy người Italian, cùng đi với thủ lĩnh có 40 thuyền. Thủ lĩnh người Cretan là Idomeneus, tay thương lượng danh, là một chiến binh ngang hàng thần linh chiến tranh, sát nhân nổi tiếng. Theo thủ lĩnh, Idomeneus có 80 thuyền. Tlepo công tử Heracles, cao lớn, dũng cảm. Từ đảo Rhodes, mang theo 9 thuyền, trở đầy binh sĩ, dáng vẻ cao ngạo. Nidoros từ đảo Sime, mang ba thuyền tham gia. Họ là người từ đảo Nisiros, đảo Krapathos, đảo Kasos, đảo Kos. Chỉ huy là Feripos và Antiphos. Hai người dòng dõi Heracles. Giữ quyền hai người có 30 thuyền. Và bây giờ là người sinh trưởng ở Arros Pelas người gắn bó với thị trấn Arlos. Thị trấn Alope Thị trấn Trachis Họ dẫn theo 50 thuyền Dưới quyền chỉ huy của Archelios Nhưng lúc này Họ không có lòng dạ nào Nghĩ tới dẫn thân vào cuộc chiến Vì không có ai dẫn ra chiến trường Họ là người gắn bó Với thành phố Filakhe Thị xã Pyrathos Chỉ huy là Protest Jialos Háo chiến lúc còn sống Sống bây giờ Đã đi vào lòng đất Dù thương tiếc Chỉ huy tự trận Sống họ vẫn tôn lành Bordakash Dòng dõi thần linh chiến tranh Theo Bordakash Có 40 thuyền Họ là người sống Trong thành phố Ferai Tất cả đi trên 11 thuyền Chỉ huy Là Omelos Họ là người sống Trong thị xã Mentone Thị xã Tomachia Chỉ huy Là xã thủ tài ba Philothetres, mỗi thuyền có 50 tay chèo thuộc hàng thiện giả, chiến đấu hàng say. Những bị giám độc gắn, Philothetres, dừng chân ở Lenos. Mặc dù thương nhớ chỉ huy vắng mặt, sông binh dĩ không phải không có chỉ huy. Người đưa họ ra chiến trường bây giờ là Medon, con hoang Oileos. Họ là người gắn bó với thị trấn Tri Kê, thị trấn Intome. Dưới quyền, Podolai Rios và Machaon. Dưới quyền hai người là 30 thuyền. Họ là người từ thị trấn Orkmenion và suối nước Hyperia. Theo chỉ huy, có 40 thuyền. Chỉ huy là Erypilos. Theo chỉ huy, có 40 thuyền. Họ là người gắn bó với thị xã Agisra. Chỉ huy là chiến sĩ kinh cường Polyprotech và Leontaeus. Theo hai người, có 40 thuyền. rồi thành phố Kifors, ra đi, Koneus dẫn 20 thuyền tham gia. Họ là người sống trong vùng, Manessia, chỉ huy là Protoss. Theo Protoss, cả thầy có 40 thuyền. Đó là thủ lĩnh và quân vương Hàng quân Đài Nàn. Bây giờ, xin thi thần vui lòng, Cho bản nhân hay Trong số Cả người lấn ngựa Ra đi theo công tử Archelus Người nào là người Ngựa nào là ngựa Tuyệt vời hơn cả Trong số ngựa ra đi Ngựa của công tử Ferres Tuyệt vời hơn cả Bây giờ Con trai Amalus Điều khiển Trong số người ra đi Tuyệt vời hơn cả Là Aias Công tử Telemont Sống chỉ tuyệt vời chừng nào Archelus Con nuôi dẫn trừ nguôi Vì tướng quân là quý tử vô địch của Peleus, Người khỏe nhất, Phí ngựa mạnh nhất. Nhưng bây giờ, Vì phấn nổ với nguyên xoái Agamemnon, Tướng quân ở lại mũi thuyền, Binh sĩ dưới quyền, Nhờn nhớ trên bãi khác, Tiêu khiển thời gian ném đĩa, Lao thường, Bắn cùng, Trong khi, Ngựa đứng nghỉ tại chỗ bên xe, sẽ chỉ huy, Phù kính mít, Năm bất động trong trại, Vắng chỉ huy thần thường, Binh sĩ, Thần thơ khắp dân trại, Không tham gia chiến đấu Số còn lại tiếp tục tiến bước Cả vùng như thể bị đám cháy tàn phá Mặt đất riêng dưới chân Khi họ chuyển bước dầm dập Họ đi như bay qua cánh đồng Trong khi đó chú tể Phái thần Irish Chân bước như gió Thổi hung tin đến cho người tròi an Họ đang tụ tập trước cổng cung điện quân vườn Cả già lẫn trẻ Irish Lại gần ngỏ lời Nói với Priam và Hector Lão ông Ngài vẫn thích nói huyền thuyền Như ngày trước lúc hòa bình Ngài không thấy chiến tranh nghiêm trọng dương cao Bình sinh Bị phu tướng tham dựa Như trận huyết chiến Xong chưa bao giờ Thấy lực lượng nào đông đảo đến thế Ún ứ như lá trong rừng Cát ngoài bờ biển Băng qua cánh đồng Chúng hung hục dẫn tới tấn công thành phố Ngô Bối Hector chủí là người bị phu đặc biệt muốn nói hãy làm như bị phu giảnn trong thành phố rộng lớn của Đấnng chí Tồn có nhiều đồng minh minhông họ tới từ Tứ xứ nói tiếng khác nhau mỗi sắc tộc một ngôn ngữ hãy để chủ chúhí của họ hy vọng bố trí điều khiển người của họ ra chiến trường nhận ra giọng nói nữ thần Hector giải tán buổi họp tức thì mọi người chạy đi lấy vũ khí cổng thanh đều mở Người ngựa đổ ra như suối chảy, huyền náo dâng cao. Trước mặt thành phố, xa xa trên cánh đồng, có khu đất nhiều cao. Thế nhân, mạnh dân là đồi dầm, Bà Thầy à. thần linh bất tử, mạnh dân mộ phần nương tử, quân mirina Nơi đến bây giờ, người choi Traian và đông minh giàn quân lập trận. Công tử quân vương Priam, Hector, mũ tràn ống ánh dẫn đầu. Cùng đi còn có lực lượng đông đảo, can đảm. Tất cả đều là tay thương lão luyện hăm hở giao chiến. Chỉ huy người Dadanian là công tử Antiches Can trưởng Ngoài ra, còn có hai công tử Antenor phụ giúp, Antelotros và Ancamash. Cả hai đều dạng dày mọi phương thức tác chiến. Họ là người sống trong thị xã Zelaya. Chỉ huy là Pandaros, công tử nổi tiếng của Lycaon. Cây cúng sử dụng là tặng phẩm Apollo riêng bản. Họ là người sống trong thị xã Andresdea, thị xã Abbasos. Chỉ huy là Andresos và Amphios. Họ là người cư ngủ quanh thành phố Pekote. Chỉ huy là Asios, công tử Hitakos. Hippothos, chỉ huy bộ lạc người Palashian, sử dụng thương giáo giao chiến. Ancamash và anh hùng Peros chỉ huy người vùng Theray Ephemoth chỉ huy người Kikonian chiến đấu bằng thương giáo Pyramid chỉ huy người Paonian sử dụng cánh cung công Pylamenes trái tim kiên cường chỉ huy người Palagone Odios và Epictrophos chỉ huy người ha từ thị trấn Ali xa xôi promise và Enomos, pháp sư điểm triệu chỉ huy người Miss và As ngàn hung dũng chỉ huy người free từ vùng quê ania xa và anti chỉ huy người mayon Natesh, lãnh đạo người Karyan Tiếng nói xa lạ Cuối cùng là Sabedon Và vô địch Hai người chỉ huy Người Lykian Từ vùng đất Lykia xa xôi Từ sông Santos Cuốn xoáy tôn trại Các bạn thân mến Các bạn vừa lắng nghe xong khúc 2 Tuyển tập Iliash của Hồng Để đón nghe các phần tiếp theo